Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu Túy mộng khiên cuồng Chương 141 đến 3 Nhất định phải tìm được nàng 3 N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Hình hai chân mình thê thảm chưa từng thấy Đại mi đồng nhạc nhạc chỉ còn thiếu nước không có mặt nhăn thành một cái chữ xuyên Vết thương ở chân nhất định phải xử lý thật tốt Bằng không nhiễm trùng có lẽ không tốt lắm A Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc cắn chặt sang ngọc Cố nhìn chân đau như kim châm từ từ mang giày mới vào May là khi nàng tới nơi này Cái gì đều chuẩn bị nhiều hơn một phần Bằng không Nàng cũng không biết tìm giày nơi nào để đi Trong lòng suy nghĩ Đồng nhạc nhạc mang vào giày xong liền cầm lấy chỗ nước Đi lấy chút nước ấm bên ngoài Sau đó lại đem trở về Xuất ra thuốc sán băng gạc linh tinh các loại đã sớm chuẩn bị tốt Đồng nhạc nhạc đầu tiên là nhẹ nhàng rửa sạch xếp hai chân Lại từ từ bôi thuốc Rồi dùng băng gạc bó lại Đợi làm xong những việc lặt vặt này bên ngoài đã bắt đầu lộ ra màu trắng nhờ nhờ. Cùng lúc đó bên kia, thiểu giác, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy nam nhân giờ này khắc này không nên xuất hiện ở nơi này. Huyết mâu của huyền lăng thương có hơi trởn lên một cái, tràn đầy kinh ngạc. Đặc biệt, nhìn thấy nam nhân trước mắt từ trước tới nay có dung nhan sạc xẻ. Lúc này thân thể lại chỉ là mặc một chiếc áo đơn bạc Càng làm cho Huyền Lăng Thương cảm thấy kinh ngạc Dù sao, nhận thức nam nhân trước mắt này nhiều năm như vậy Huyền Lăng Thương chưa bao giờ từng thấy bộ sáng nam nhân trước mắt không chỉnh tề như thế Này quả thực so sánh mặt trời mọc hướng Tây Còn khiến cho hắn kinh ngạc hơn Đối với Huyền Lăng Thương tràn đầy kinh ngạc Lan lăng thiểu giác đang nhìn huyền lăng thương xuất hiện ở trước mặt mình Trên mặt cũng vẻ kinh ngạc Đặc biệt Khi lan lăng thiểu giác thấy Vị đế vương tuấn tú trước mắt này Y phục trên người mở bổn không thôi Phản phất chỉ là tùy ý khoác áo vào Thấy vậy trên gương mặt tuấn tú kia của lan lăng thiểu giác cũng kinh ngạc Phải biết rằng Nam nhân trước mắt này cùng giống hệt chính mình. Cho tới bây giờ đều là dáng vẻ sạch sẽ, chưa từng thấy giống như trước mắt vậy. Trong lòng kinh ngạc, ánh mắt Lan Lăng điếu giác quét một vòng, không khỏi rơi vào món trang phục huyền lăng thương cầm trên tay. Chỉ thấy đây là một bộ trường sam màu đen. Vải vóc vừa nhìn liền biết cực kỳ bình thường. Tuy là như thế, nhìn màu sắc trang phục, phi cường mới tin Chắc là quần áo mới Chỉ là trang phục vải vọc bình thường như vậy Lại bị đế vương trẻ tuổi trước mắt này cầm Thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi Trong lòng nghi hoặc Hắc mâu lan lăng thiểu giác lóe ra một phen Liền nói ra mục đích mình ở chỗ này Mới rồi ta đột nhiên nghĩ đến đi ngâm ở ôn tuyển Lại tới đây còn ngươi Nghe được lan lăng thiểu giác nói Huyền Lăng Thương thấy Lan Lăng Thiểu Giác trên người chỉ là mặc một chiếc áo đơn bạc Trong lòng biết Lan Lăng Thiểu Giác còn có chuyện gì đang gạt hắn. Lập tức mở miệng hỏi. Thiểu Giác áo khoác trên người của ngươi đâu? Ngươi mới rồi phải chăng là gặp phải người nào? Huyền Lăng Thương mở miệng tuy là câu nghi vấn lại nói cực kỳ khẳng định. Nghe vậy. Lan lăng thiểu rắc trên mặt chỉ là có hơi sườn sốt Lập tức nhẹ nhàng gật đầu nói ra chi tiết Đúng vậy Vừa rồi sau khi ta lên núi Tại bụi cỏ bên kia gặp phải một người Khù khù Một người thiếu nữ không có mặc trang phục Cho nên Ta liền đưa áo khoác trên người cho nàng mặc Ai biết Khi ta quay lại Thiếu nữ kia đã không thấy Nhớ lại chuyện mới vừa rồi xảy ra Đến hiện tại Lan lăng thiểu giác vẫn còn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi Dù sao Thiếu nữ kia Mỗi lần đều là tại lúc hắn không tưởng được vội vã xuất hiện Cuối cùng Lại tại lúc hắn không nghĩ tới Vội vã biến mất Quả thực là đến không bóng hình Đi không tung tích Khiến cho hắn muốn đi tìm Đều không tìm được. Chỉ là càng lại như thế, lại càng làm cho người ta tò mò. Rốt cuộc thiếu nữ kia là ai? Là thân phận gì? Tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng đều là thân thể xích lõ? Mỗi lần nghĩ đến thân hình trắng như tuyết kia đều khiến cho trong lòng lan lang thiểu giác một hồi rung động. Nghĩ tới đây trong lòng Lan Lăng Thiểu Giác Ảng não không thôi Chính mình thật sự không phải tránh nhân quân tử A Đối với Ảng não không thôi Lan Lăng Thiểu Giác Sau khi huyền Lăng Thương Tải nghe được Lan Lăng Thiểu Giác nói Trên mặt cũng là trầm xuống Trong lòng biết Lan Lăng Thiểu Giác mới vừa rồi gặp phải Chính cái thiếu nữ tuyệt sắc kia Mới vừa rồi Chính mình gặp phải bên trong ôn Tuyền Mặc dù Thiếu nữ tuyệt sắc kia Hắn chỉ là vội vã gặp qua vài lần Nhưng mà Hắn không có quên Thiếu nữ kia Không hẳn đã là nữ nhân Nàng đã là nữ nhân của hắn Chính là tại sao sau khi nàng trở thành nữ nhân của mình Lại đột nhiên biến mất không thấy tan tiếc đâu nữa Ở mấy tháng tới nay Hắn không phải không cho người tìm kiếm qua Chỉ là, kết quả giống như là mò kim đáy biển Cho dù hắn phái bao nhiêu người đi tìm Đều không tìm được móng sáng cô gái kia Nào, giống như là một yêu tinh đi đêm Đột nhiên sông vào bên trong lòng ngươi Lại ngay lúc ngươi không kịp xoay sở Lại đột nhiên biến mất Để ngươi muốn tìm Đều không tìm được Nhớ lại mới rồi tại bên trong ôn tuyển vội vã thoáng nhìn còn nữa hắn ở bên ôn tuyển kia nhặt được trang phục. Trang phục này rõ ràng là một bộ nam trang không phải sao? Một bộ nam trang này rốt cuộc là ai? Phải là nữ nhân thần bí kia sao? Nàng trước đây không phải chỉ xuất hiện hoàng cung sao? Tại sao lần này lại xuất hiện ở khu vực săn bắn hoàng gia? Chẳng lẽ là? Nàng luôn cùng ở bên cạnh hắn Như vậy nàng suốt cuộc là người phương nào Ai nấy đều có nỗi ban con không ngừng trào sân trong lòng Khiến cho huyện lăng thương càng nghĩ càng nghi hoặc Chỉ là có một chút huyện lăng thương phi thường xác định Đó là hắn nhất định phải tìm được nàng Mau mau nhanh lên hoàng thượng nói muốn tìm một nữ nhân Phạm là cung nữ lần này đến đây, hoặc là thiên kim nhà quan, nhất định cũng phải đi tập hợp đất trống phía trước. Nữ nhân gì cơ? Như thế nào yên lành, hoàng thượng đột nhiên muốn tìm một nữ nhân? Cô gái kia rốt cuộc là ai? Dung mạo sáng vẻ thế nào? Chẳng lẽ là hoàng thượng đột nhiên coi trọng một nữ nhân đi? Những cái này ta nào biết đâu rằng... Lòng dạ đế vương khó giò nhất Chúng ta nhanh lên một chút Sửa theo hoàng thượng hạ lệnh Làm việc là tốt rồi Đừng nói nhảm